các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ kính vạn hoa chết chóc của tác giả tây tử tự được thực hiện bởi động audio gấu trúc người đọc may chương một trăm mười một nàng mary vật dụng để trong ba lô không nhiều lâm thu thạch cố giữ cho bàn tay khỏi run rẩy để tìm thấy thứ mình cần trong thời gian nhanh nhất đó là một khẩu súng màu bạc trông không có gì khác biệt so với súng bình thường trong ổ đạn có ba viên đây là vật phẩm lâm thu thạch có được từ tay người vào cửa trong cửa đèn mỡ người mặc dù chưa từng sử dụng nhưng theo suy đoán của cậu và nguyễn nam trúc đây phải là vật phẩm hiếm hoi thuộc loại hình vũ khí trong cửa do vậy nó vô cùng quý giá tiếng gào khóc của tương nữ vang lên từ trong phòng bếp điều này cho thấy nó chắc chắn không có ở tầng hai vì vậy thứ ở trong chiếc thương trước mặt họ nhiều khả năng sẽ là tương nhân khẩu súng này có lẽ có thể giết được tương nhân lâm thu thạch đành liều mạng đánh cược một ván cho dù thua cậu vẫn còn biện pháp cuối cùng bấy giờ lương mễ diệp đã sắp không thể giữ được nguyễn nam trúc nữa cô dốc hết sức cố gắng làm chậm bước đi của nguyễn nam trúc hướng ánh mắt sốt ruột về phía lâm thu thạch lâm thu thạch hít vào một hơi cậu đứng dậy say người nhắm thẳng chiếc rương đó mà bóc cò đ o à n đ o à n đ o à n ba tiếng súng đinh tai kèm t h ấ y tiếng rú thẳng thiết vang lên những viên đạn xuyên qua rương gỗ để lại trên mặt gỗ ba lỗ lớn màu đen tương nhân trốn bên trong dương thét lên một tiếng dịch màu đỏ tươi tràn ra từ lỗ thủng lan xuống mặt sàn tiếng động quá lớn khiến nguyễn nam trúc giật mình bước chân khẽ trao đảo nhưng hắn vẫn tiếp tục đi đến chỗ chiếc rương lâm thu thạch nhìn thấy cảnh ấy trái tim cậu trĩu xuống cậu nghiến chặt răng lao đến chỗ cái rương lương m ỹ diệp thấy vậy hơi sững sờ ban đầu cô không hiểu lâm thu thạch muốn làm gì nhưng cô rất mau chóng hiểu ra sửng sốt nói lâm lâm anh lường bế diệp chưa nói hết câu đó trông thấy lâm thu thạch nắm lấy nắp dương cậu mở luôn ra trước khi nguyễn nam trúc kịp lại gần phải nói rằng dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khoảnh khắc chiếc rương mở ra trái tim lâm thu thạch vẫn hụt một nhịp cậu đã thấy thứ ở trong dương đó là một cơ thể dập nát tứ chi hoàn toàn gãy lìa được nhét vào chiếc rương gỗ nhỏ bé bằng một tư thế kỳ quái đôi mắt của tương nhân xám xịt vô cùng đáng sợ như hai lỗ đen không đáy đang t r ậ n chừng đầy ướt hận trên trán tương nhân xuất hiện một lỗ máu sâu hoắm rõ ràng viên đạn mà lâm thu thạch bắn ra đã xuyên qua đầu nó lâm thu thạch đứng sững hai giây rồi mới nhận thấy bản thân vẫn vô sự cậu thở hắt ra thật mạnh cơ thể căng cứng dần thà lỏng quay đầu nhìn nguyễn nam trúc hắn lúc này cũng đã dừng chân nguyễn năng t r ú c đứng im bất động gương mặt thoáng hiện vẻ hoảng hốt dường như đang dần dần thoát khỏi tình trạng bất thường một lát sau hắn c ắ t giọng khàn đặc tôi bàn nãy xảy ra chuyện gì vậy lường mễ diệp nghe hắn nói biết là thời gian hiệu lực của kỹ năng đã chấm dứt giống như lâm thu thạch cô cũng thở hắt ra một hơi nặng nhọc ngồi phịch xuống sàn nhà hê chúc manh bàn nãy suýt nữa thì cô to i đời rồi đó nguyễn nam trúc b á n tín bán nghi nói tôi sau một hồi im lặng có vẻ như hắn đã hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng kỹ năng của tương nữ tôi dính đòn à phải lâm thu thạch ngẩng lên nhìn hắn cũng may anh mang theo vật phẩm trước đây cậu chưa hề ý thức được tầm quan trọng của vật phẩm nhưng lúc này cậu thực sự cảm nhận được những vật đó có khả năng đảo ngược tình thế mạnh như thế nào nếu không nhờ khẩu súng thì giữa cậu và nguyễn nam trúc ít nhất sẽ có một người mất mạng nguyễn anh chúc lấy tay kẽ d â y khóe mắt hắn nhìn sang lâm thu thạch và chiếc rương đã bị mở ra hơi nghiến rằng cho dù em dính đòn anh cũng đừng mở rương trước chứ nếu súng không vô hiệu hóa được dương thị sao lâm thu thạch chẳng phải sẽ tiêu đời à lâm thu thạch cố tỏ vẻ ngơ ngác nói nhưng anh biết chắc tương nhân đã chết rồi mà có gì đâu mà không mở được đừng c o i em như trình thiên lý nguyễn nam chúc không phải kẻ ngốc hắn đâu có dễ gạp như vậy chẳng lẽ hắn không đoán được lâm thu thạch muốn làm gì sao lâm thu thạch cũng không chắc chắn khẩu súng có tác dụng hay không nên đã mang tính mạng của mình ra đánh cược nếu không có tác dụng cậu định sẽ dùng mạng của mình đổi lấy mạng của nguyễn nam chúc kèm chê trình t i ê n lý hả anh sẽ mách anh trai nó đó lâm thu thạch đứng dậy ngoảnh đầu liếc chiếc rương đã mở thôi xử lý thứ này trước đi không lẽ để trong phòng mình mãi theo thông lệ của cửa chúng ta ra ngoài một lát thì thứ này sẽ biến mất lường m ế diệp rất giàu kinh nghiệm thôi được vậy mình đi chỗ khác nói chuyện lâm thu thạch đứng dậy gương mặt nguyễn nam trúc vẫn còn khó chịu lâm thu thạch vội vàng sán lại vỗ về nói b à n nấy anh cũng sợ lắm nếu không mang theo khẩu súng thì gay to nguyễn nam trúc đanh mặt không đáp mặc cho lâm thu thạch dỗ dành đủ mọi cách cũng không chịu lên tiếng hắn cực kỳ không hài lòng về hành động tự tung tự tác của lâm thu thạch lâm thu thạch không còn cách nào đành nghĩ c u a một thời gian nữa chắc nguyễn đăng trúc sẽ nguôi ngoai họ chuyển sang một phòng khác bắt đầu thảo luận về sự việc vừa rồi hai người còn nhớ quy tắc trò tương nữ chứ nguyễn đăng trúc nhíu mải nói liên quan đến việc công khai thông tin nhớ l ư ơ n g mễ diệp nói ý cô là nguyễn đăng trúc nói tôi nghi ngờ quy tắc của cửa không khác lúc chơi bo game là bao cụ thể hơn đi lương mễ diệp hỏi lúc chơi bo game vì tất cả mọi người đều ngồi quanh một chiếc bàn cho nên khi một người chơi rút được thẻ bài trong dương có thể chọn công khai hoặc không công khai thông tin công khai thông tin có một lợi ích cực lớn đó là khiến người chơi khác biết được tình trạng thực lực hai phe nhưng đồng thời người chơi đóng vai tương nữ cũng sẽ biết cho nên ý của cô là tương nữ cũng sẽ biết các thông tin chúng ta chia sẻ lương mễ diệp trợn tròn mắt phải rồi chúng t a thường công khai tin tức trong phòng ăn cạnh đó chính là phòng bếp chắc chắn nó biết nếu không đã chẳng chọn tấn công tôi nguyễn nam trúc nói ít nhất vào lúc này tôi là người duy nhất tỏ ra am hiểu luật chơi nếu trừ khử được nguyễn nam trúc thì sau đó tương nữ sẽ rất dễ ra tay bởi vì trong số những người còn lại thậm chí chẳng còn ai biết các thẻ bài kỹ năng hay vật phẩm cần sử dụng như thế nào nhưng như vậy hình như hơi phạm quy lâm thu thạch nhíu mày cửa chưa bao giờ để cho người ta rơi vào hoàn cảnh không lối thoát trong bo game không biết quy tắc thì làm sao mà chơi được đúng vậy cho nên em nghĩ chúng ta đã để lộ những thông tin cực kỳ quan trọng nguyễn đăng trúc nói nếu không có em ở đây chắc chắn sẽ có những cách khác để biết được luật chơi nhưng đến giờ chúng ta vẫn chưa tìm ra được thứ gì giống như sách hướng dẫn hoặc là hoặc là đã tìm thấy rồi nhưng người tìm ra sách hướng dẫn không chịu công khai lường mễ diệp nói có phải như vậy không nguyễn nam trúc gật đầu nhưng tại sao kẻ đó phải che giấu lâm thu thạch nói hay là kẻ đó có một con bài tẩy đảm bảo chắc chắn có thể thoát ra ngoài có khả năng đó nguyễn nam trúc nói kẻ đó không cần đảm bảo mình có thể thoát ra chỉ cần đảm bảo mình là người cuối cùng sống sót là đủ rồi chỉ cần trong cửa còn đúng một người sống sót quy tắc của cửa sẽ phát huy tác dụng đến lúc đó người duy nhất sống sót mà bất cứ rương nào cũng được bởi vì người đó không thể bị giết nữa l ư ơ n g mễ diệp và lâm thu thạch nghe nguyễn nam chức phân tích xong đều im lặng dĩ nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi nguyễn nam chức nhún vai có thể chúng ta đã đoán sai chỉ đơn giản là độ khó đang tăng lên mà thôi ô i trời l ư ơ n g mễ diệp thở dài hê tôi còn chẳng dám nghĩ đến vài cửa cấp mười mà không có gợi ý thì sẽ ra sao từ cấp mười một thì càng khỏi nói ba người đang nói chuyện bỗng nghe thấy ngoài hành lang vọng vào tiếng gọi có người đang gọi dư lâm lâm và t r ú c manh hỏi họ có sao không xem ra là những người ở tầng dưới nghe thấy tiếng súng nên đến xem thử để tôi ra ngoài xem sao lường mễ diệp đứng dậy cô đi đi nói với họ là chúng ta không sao nguyễn đ ă m trúc nói tôi muốn nói chuyện riêng với anh ấy hắn chỉ tay vào lâm thu thạch lương m ấ diệp cảm thấy bầu không khí giữa hai người không ổn lắm biết nguyễn nam trúc chắc chắn vẫn còn giận chuyện lâm thu thạch đem tính mạng ra mạo hiểm bèn cười nói được nhưng đừng nói lâu quá nhé cô đứng dậy đi ra khỏi phòng còn giúp hai người khép cửa lại lâm thu thạch sao có thể không biết nguyễn nam trúc định nói trước khi nguyễn nam trúc mở miệng cậu vội vàng ra hiệu rừng nói nam trúc trước khi em nói anh muốn hỏi em một câu nguyễn nam chúc hứ lâm thu thạch nói nếu anh gặp phải chuyện tương tự em có mở rương thay anh hay không nguyễn nam chúc chìm vào im lặng đáp án của câu hỏi này cả hai người đều biết rõ sô cô la chỉ có một thanh hắn sẽ chia cho lâm thu thạch nửa thanh còn lại đem cất để hôm sau đưa nốt cho lâm thu thạch thế nên em đừng giận lâm thu thạch nói chúng ta đều biết người kia sẽ làm gì cậu cố gắng xoa dịu cảm xúc của nguyễn nam t r ú c được không nam t r ú c em chỉ muốn anh tiếp tục sống nguyễn nam t r ú c bảo chí ít là không chết vì em lâm thu thạch nhìn vào mắt nguyễn nam t r ú c nói khẽ Đã t ừ n g xảy ra việc giống như vậy phải không nguyễn nam t r ú c mím i môi khi lâm thu thạch tưởng hắn sẽ không đáp hắn bỗng gật đầu đúng lâm thu thạch cũng không biết nên nói gì đành giang tay ôm lấy hắn anh ấy có một đứa con gái ba tuổi nguyễn nam trúc nói khi đó thực lực của em còn kém lâm thu thạch chưa bao giờ được nghe nguyễn nam trúc kể về những chuyện ấy xem ra nó đã chôn sâu trong lòng nguyễn nam trúc từ lâu lắm rồi vào lúc này lời nói chẳng hề có nghĩa lý cho nên lâm thu thạch im lặng c h ỉ ôm lấy nguyễn nam trúc thật chặt muốn tiếp cho hắn thêm sức mạnh bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa lương m ế diệp ở bên ngoài nói hai người đã xong chưa vậy tôi vào được chưa mới ba phút làm sao mà xong được nguyễn nam trúc đáp cô tưởng tôi giống đại ca của cô à lương m ế diệp ba chấm anh bạn anh biết nhiều quá nhỉ tuy nói như vậy hai người vẫn ra mở cửa thấy lương m ế diệp và tôn nguyên châu đứng bên ngoài vẻ mặt đầy ẩn ý đặc biệt là tôn nguyên châu anh ta dùng ánh mắt ngầm dò x é t nguyễn nam trúc nhưng muốn tìm ra một dấu vết khả nghi nào đó trên cơ thể hắn nguyễn nam trúc lờ đi ánh mắt của anh ta hắn dựa vào lòng lâm thu thạch nói có chuyện gì vậy lại có người mở được vật phẩm tô nguyên n châu nói muốn hỏi cô cách sử dụng nguyễn nam trúc hỏi vật phẩm gì tô n nguyên châu nói bình cứu hỏa khi ba chữ bình cứu hỏa được nói ra ánh mắt cả ba người nhóm lâm thu thạch đều sáng lên sao vậy vật phẩm này rất hữu dụng mà tô nguyên châu cũng phát giác ra cảm xúc vui mừng của họ dĩ nhiên nguyễn Nam trúc trả lời vật phẩm này có thể dập tắt một lần hành động của tương nữ nghĩa là thế nào tô nguyên châu nói cô nói cụ thể hơn đi lấy ví dụ ban ã y tôi bị tương nữ dụ mở rương nguyễn Nam trúc nói tương nữ đã dùng muốn mở nó ra quá với tôi biểu cảm trên gương mặt tô nguyên châu hơi n h a n h lại cô nói sao vậy tại sao cô vẫn còn ở đây cô mở được dương vật phẩm nào chống lại được khả năng của tương nữ à không là vật phẩm bọn tôi mang từ ngoài và giúp hóa giải nguyễn nam trúc nói ban nãy anh cũng nghe được tiếng súng chứ ừ nghe vậy tôi nguyên chờ mới bình tĩnh lại cô nói tiếp đi chỉ cần sử dụng bình cứu hỏa thì kỹ năng của tương nữ sẽ bị dập tắt nguyễn nam trúc tiếp tục nói cách khác ít nhất trong lượt này kỹ năng của nó đã bị vô hiệu hóa tôn nguyên châu ngẫm nghĩ một lát vậy tương nữ có thể sử dụng kỹ năng mấy lần điều này tôi không biết chính xác nguyễn nam trúc nói trong bo game kỹ năng của tương nữ chỉ dùng được một lần sau đó thẻ bài sẽ được đưa trở lại xấp bài chờ rút phải rút lên lần nữa mới được dùng tiếp hắn dùng ngón tay chạm chạm lên c ầ m nhưng ở đây thì không rõ ra thế tôn nguyên châu gật đầu phải rồi nguyễn nam trúc nói bạn tôi vừa mở được vật phẩm mới anh đừng nói cho ai biết nhé sao cơ tù nguyên châu không ngờ nguyễn nam trúc lại đột nhiên nói vậy đó là một búp bê vải có tên là nàng mari e nguyễn nam trúc nói nó là vật phẩm siêu độ tương nữ nhưng nếu để tương nữ biết điều này chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy vậy tại sao cô lại nói với tôi t ư n g nguyên châu nhìn quanh cau mày cô không sợ tương nữ đang trốn trong đương nghe thấy sao nguyễn nam trúc nói nó đang ở trong phòng bếp kìa hắn tiếp nếu anh tìm thấy hài cốt của tương nữ thì nhất định phải nói với tôi siêu độ cho nó xong là chúng ta thoát được tô nguyên n châu gật đầu hai người lại trao đổi một số thông tin nữa rồi chào tạm biệt đợi cho tô nguyên n châu đi rồi lâm thu thạch mới quay sang nguyễn nam trúc tỏ vẻ kinh n g ạ c em tìm thấy nàng mary hồi nào vậy nàng mary là búp bê vải mà tương nữ yêu thích nhất là vật phẩm quan trọng bậc nhất trong trò chơi có được nàng mary và tìm thấy hài cốt của tương nữ thì có thể siêu độ cho tương nữ và thoát khỏi trò chơi này đã tìm thấy đâu nguyễn nam chúc nhún vai lân thu thạch ngần người ngay sau đó hiểu ý của nguyễn nam chúc cậu nói em đang nghi ngờ、Shh. nguyễn nam chúc ra hiệu im lặng lân thu thạch bèn n u t vào lời định nói lường mễ diệp nhìn cả hai chẳng hiểu ra sao cô cũng biết tầm quan trọng của nàng mary nhưng không hiểu vì sao nguyễn nam trúc phải lừa những người khác là mình đã tìm thấy nàng mary rồi có vẻ như nguyễn nam trúc không định giải thích vậy nên lương mễ diệp cũng ngại hỏi tóm lại sẽ không có chuyện nguyễn nam trúc cố tình răng bẫy hại người ngày hôm đó đã kết thúc như vậy buổi chiều không còn ai mở rương nữa nên cũng không có sự việc đặc biệt nào xảy ra có điều và o bữa ăn chiều lâm thu thạch cảm thấy bầu không khí khác lạ trong căn phòng vô cùng rõ ràng những người hai ngày nay chưa được ăn gì hướng cặp mắt h a o h á o về phía những kẻ đang ăn tiểu kế bị nhìn đến mức bực bội sẵn giọng nói mấy người nhìn làm gì t ì m một cái rương mà mở đi vậy thì sẽ được ăn một tí chút hai ngày nhịn đói vẫn còn trong giới hạn chịu đựng ngày thứ ba thì sẽ khá mệt phải nói rằng cửa rất giỏi nghĩ ra cách để thúc ép bọn họ lâm thu thạch ước chừng họ chỉ có thể cầm cự tối đa thêm một ngày tới ngày thứ tư chắc chắn sẽ có người không chịu nổi mà đi mở r ư ơ n g ngụy tu đức ông đúng là thứ chẳng ra gì những người mới bị đói đến phát điên thấy dáng v ẻ ăn thùng uống vải của ngụy tu đức họ nghiến răng kèn kẹt ông dẫn bọn tôi vào đây rồi đối xử với bọn tôi như vậy ông nói bản thân có rất nhiều kinh nghiệm kia mà ngụy tu đức hoàn toàn lờ đi những lời chất vấn c h ỉ t h ù n g thẳng nói ở trong cửa không được giết người nếu ra tay với người khác thì người chết đi sẽ biến thành quỷ đi trả thù kẻ đã giết mình lời nói của lão ta hiển nhiên đang cảnh báo đám người mới rằng nếu muốn giết hay là hại chết lão ta tốt nhất hãy tự lượng sức mình trước ai nấy chỉ hận sao không thể xé xác lão ta ra nhưng chẳng có cách nào ăn xong bữa tối mọi người ai về phòng nấy l â m thu thạch và nguyễn nam chúc cũng về phòng lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi trong tòa nhà có tổng cộng hai mươi người còn sống trong đó mười một người đã mở rương chín kẻ còn lại vẫn đang cắn răng chịu đựng ba người đã chết biến thành tương nhân ban ngày lâm thu thạch giải quyết được một tên do vậy chỉ còn lại hai tương nhân hôm nay không có ai gặp tổn hại vì mở rương nhưng lâm thu thạch dự cảm rằng ngày mai chắc chắn sẽ xảy ra chuyện bởi vì cơn đói có thể khiến con người mất đi lý trí tương nữ chắc chắn không bỏ lỡ cơ hội này trước mắt đã có hai kỹ năng tương nữ được mở có được ba vật phẩm ống nghe xăng v à bình cứu hỏa nhóm lâm thu thạch thì thu được một con số trong mặt mã mở kết sắt sau khi tổng kết lại tình hình lâm thu t h ạ c định đi ngủ nhưng nguyễn nam chúc lại mỏ sang giường cậu ôm lấy eo cậu k h é thì thầm vào lưu manh nói eo lâm lâm thon ghê lâm thu t h ạ c ba chấm nguyễn nam chúc tiếp sờ thích thật lâm thu t h ạ c cúi đầu chạm hắn bộ cái ngủ đi nguyễn nam chúc bật cười nhắm mắt ngủ t h i ế p đi họ cứ tưởng những người kia chỉ ít có thể chịu đ ư ợ c tới ngày hôm sau nào ngờ nửa đêm hôm đó dưới tầng vang lên một tiếng kêu thảm thiết lâm thu thạch bị tiếng khóc làm cho sực tỉnh giây lát sau họ thấy nguyễn nam chúc cũng đã dậy bèn nói họ mở rương à chắc là vậy nguyễn nam chúc dụi dụi mắt cứ tưởng bình yên được tới mai chứ tủ lạnh trong vòng bếp cũng có thức ăn nhưng những người chưa mở rương cũng không thể ăn được những người kia có lẽ không chịu nổi cơn đói cồn cào đang gặm g i ố m ruột gan nên đã đi mở rương có điều họ không được may mắn tiếng khóc phát ra từ phòng bếp khi bước vào trong lâm tu thạc nhìn thấy một cô gái đang ôm t r ơ n g gỗ gạo khóc miệng gọi tiểu khiêm tiểu khiêm lâm tu thạc nhớ cô là một trong những người mới mà ngụy tu đức dẫn vào khá thanh với chàng trai tên là tiểu khiêm xem ra ở ngoài họ là một cặp tiểu khiêm tiểu khiêm cô gái đập mạnh lên thành d ư ơ n g khóc đến mức toàn thân co giật bên cạnh cô có một tấm thẻ bài và chiếc bánh mì đã bị ăn một nửa không nghi ngờ gì nữa mọi chuyện xảy ra đúng với dự đoán của họ cặp tình nhân không chịu được cơn đói đã vào phòng bếp chọn hai cái rương và mở ra sau khi mở rương chàng trai đã bị t ư ơ n g nữ hoặc t ư ơ n g nhân kéo vào nguyễn nam trúc đến bên cạnh cô gái cúi xuống nhặt thẻ bài lên thấy trên thẻ viết mấy chữ nàng mary của tôi lại là một kỹ năng cho tương nữ lâm tu thạch cũng nhìn thấy nội dung trong thẻ bài cậu hít vào một hơi lạnh ngắt không ngờ lại mở ra kỹ năng này đây là chuyện sớm muộn cũng xảy ra nguyễn đăng trúc thì vẫn vô cùng bình tĩnh hắn tiện tay cất thẻ bài đi cô gái vẫn đang khóc chẳng mấy chốc trong phòng bếp chật kín người tôn nguyên châu cũng có mặt anh ta lại gần nói cậu ta mở ra tương nhân hay tương nữ cô gái không đáp mà tiếp tục đập vào rương gỗ tôn nguyên châu kéo cô gái dậy nói cô tỉnh táo chút nếu cô muốn đi theo bạn mình thì mở rương đi cô gái ngơ ngác quay đầu lại tiếng khóc rước cuộc đã ngừng bên trong là tương nhân hay tương nữ tôn nguyên châu tiếp tục hỏi tôi không biết cô gái đáp sao lại không biết tôi nguyên châu nhíu mày lúc đó tôi đang ăn cô gái nói mới xoay lưng lại thì anh ấy đã bị kéo vào rương cô vừa dứt lời từ trong chiếc rương gỗ vọng ra tiếng kêu thảm thiết của người yêu cô cứu tôi với đau quá tiểu mai anh đau quá cứu anh với giọng nói này hoàn toàn là giọng của con người tiểu mai vừa nghe tiếng kêu của người yêu thành sắc t h o á t một cái trở nên hoảng hốt cô lao vào cái rương nhưng bị tô nguyên châu kéo lại ngụy tu đức người nhóm ông nói sao ông cứ đứng y ra vậy tô nguyên châu nổi điên ngụy tu đức cười cười hờ hờ đ â y là người trưởng thành cả rồi tại sao lại bắt người khác và chịu trách nhiệm tô nguyên châu nói thằng cha mày chứ anh ta s ắ n tay áo lên tiệm tần cho ngụy tu đức một trận nhưng bị những người khác ngăn cản bỏ đi tranh cãi với loại sức phật đó làm gì bạn của tô nguyên châu khinh bỉ nói sớm muộn gì vận hạn của lão ta cũng đến tô nguyên châu phỉ nhổ cô gái tên tiểu mai ngồi n g a y người trên mặt đất mắt nhìn c h ầ m c h ầ m chiếc đương gỗ hoàn toàn không nhúc nhích nguyễn đ a m t r ú c quan sát tình trạng của cô chằm chậm lại gần nói thầm vào tai cô gái câu gì đó vẻ như s i n h ư dại của tiểu mai nhờ thế dần tan biến biểu c ả m từ bi thương chuyển sang phẫn nộ cô nhìn c h ầ m chọc n g u y ễ n tư đức đang quay người bỏ đi bằng ánh mắt u ám rợn người em nói gì với cô ấy thế lâm thu thạch hỏi không có gì nguyễn đăng chức đáp con người phải có điểm tựa mới có thể sống tiếp dù là vui sướng hay là căm phẫn thì cũng như nhau lâm thu thạch im lặng nhất t h ờ i không biết nên nói sao cho phải hết chương một trăm mười một